quynh 12 chương 9 Tiếng bước chân kia làm nội tâm mọi người đều trùng chảy. Nên đến vẫn là đến rồi. Vân cũng lập tức dừng bước. Yên lặng lắng nghe thanh âm ở bên kia bức tường truyền tới Từ những tấm ảnh chụp có thể biết được độ dày của mỗi bức tường không tới một mét Nhưng trình độ cứng rắn lại không thể nghi ngờ Sáu người đã thử qua vô luận phá như thế nào cũng không thể để lại bất kỳ dấu vết nào trên bức tường Thanh âm kia truyền tới từ phương hướng ngược lại với bọn hắn Mà tiếng bước chân kia cực kỳ dồn dập mở sau lưng bọn hắn ba mươi mét đều có lối rẽ mà người ở vách tường đối chuyện kia rất nhanh sẽ đi tới nơi đó trừ phi hắn lựa chọn con đường khác nếu không nhất định sẽ nhìn thấy bọn hắn không hề do dự mọi người lập tức hướng phía trước chạy tới không ai dám quay đầu lại ai cũng đều hết sức chạy về phía trước tên triệu vũ liệt là người chạy nhanh nhất rất nhanh đã chạy song song với xa trí văn Đường rè ở phía trước tổng cộng có bốn đường Mà xa trí bần hướng đường rẽ bên phải chạy vào Trí tuệ của xa trí bần ai cũng muốn ý lại Cho nên trừ vũ liệt không hề do dự chạy theo sau Nhưng mà đúng lúc này Tiếng bước chân sau lưng ngày càng dột dập Dùng tốc độ phi thường nhanh chạy lại nơi đây Rất rõ ràng Thời điểm trừ vũ liệt chạy vào Chắc chắn đã bị thấy được đà hay như vậy phải phân tán ra rồi Nếu Không sẽ bị đối kịp. Tề Mỹ Hoa lập tức nói với muội muội bên cạnh. "Mỹ Thiện, người và ta rời đi." Tiếng bước chân sau lưng ngày càng tiếp cận. Tề Mỹ Hoa và Tề Mỹ Thiện chạy vào đường rẽ bên trái, mà Liên Thạnh và Lưu Hạ Sang thì chạy vào một đường rẽ khác. Tiếp tục chạy vào trong những đường rẽ mới dọc theo hành lang thật dài. Thiên Thành và lưu Hạ Sang dùng tốc độ cực nhanh chạy về phía trước. Tuy thể lực đã tiêu hào hầu hết, nhưng ai cũng biết không chạy thì không có đường nào sống cả. Sau đó chạy vào trong mấy cái đường rẽ nữa, hai người vẫn chưa tách ra. Dù sao chạy của một mình mà nói rất đáng sợ. rốt cuộc, thể lực hai người tiêu hào đến cực hạn, không thể làm gì khác hơn đành phải dừng lại. hoa sàng lưu mang thở vị phò nói ta thật sự là chả không có nổi nữa rồi hoa tiên sinh ngươi có thể chạy tiếp mà tệ ta, ta liên thành nhìn quanh không có bất kỳ truy binh, cũng nhẹ nhàng thở ra nhưng bức ảnh vừa rồi chụp đến những điểm đen kia có thể không phải là quỷ hồn ẩn hình bậc quà hắn cũng nghĩ lúc trường ở trên ngân nguyệt đảo Nữ quỷ không đồng tử kia chính là quỷ vô hình và dùng tới camera mới có thể nhìn thấy sự tồn tại của cô ta. Lúc đó hắn và Y Hàm đều suýt nửa bị giết chết. Nhưng hắn cho rằng điều này không có khả năng, vết tượng mê cùng này không thể nào bị phá vỡ, cho nên chỉ có thể ẩn nấp trong các hành lang. Nhiều như lại an bại một con quỷ vô hình, thật sự là không bằng khớp với việc luôn cân bằng độ khó quyết tự của nhà trọ đương nhiên đây là ma phương các quyết tự chỉ thị có lẽ sẽ có một vài chỗ đặc thù nhưng liên thành đã dần cho rằng quyết tự này chắc chắn có tồn tại sinh lộ xem ra ân không có đuổi theo liên thành tay vinh vách tượng, hắn cũng không nhớ rõ đã chạy bao lâu nhưng thể lực tiêu hao làm hắn đứng không vững luân hạ san nói hắn có thể chạy còn không phải bị cái nhà này bức hay sao còn không phải bị cái nhà trọ này bước sau từ khi tiến vào nhà trọ hắn không ngừng luyện tập chạy bộ hơn nữa nhiều lần chấp hành quyết tự Điều phải một mực chạy trốn làm tốc độ của hắn ngày một nhanh hơn con người lúc đối mặt với sống chết bộc phát tiềm lực phải nói là cực kỳ lớn lưu tiểu thư liên thành vẫn tùy thời chú ý bốn phía nói chuyện với lục hà sang ở bên cạnh người như thế nào lại in tiến vào trong lâu đài này đã tiến vào bao lâu thời gian rồi chính là thời điểm sáng nay lúc hà sang lao mồ hôi trên mặt ta vốn là đang dạo phố lúc tới nơi này liền thấy tòa lâu đài cổ cảm giác rất là thú vị liền mua tấm vé tiến vào hiện tại ta hối hận muốn thối ruột luôn rồi cái lâu đài này thật đúng là danh xứng với thực địa ngục mà vậy sao liên thành cũng lao mồ hôi toát ra trên trán nói Sau khi người đi vào đụng phải rất nhiều chuyện đáng sợ chứ Quả thật là ác mộng Cô nói đến đây Thân thể giúp sức đứng dậy Ta ngày lập tức gặp một cái tên bác sĩ Toàn thân là máu, Cầm dao giải phẫu đi tới Ta sợ tới mức buông vội vàng đào tẩu Thế nhưng mà trốn vào bất luận chỗ nào Cũng đều bị tên bác sĩ đó tìm ra Về sau đúng phải trữ Phủ Liệt Sa Ri và Tề Mỹ Hoa Chúng ta cùng nhau chạy thoát khỏi Cái tên bác sĩ kia Đi vào một cái cầu thang hướng xuống phía dưới Thì lại gặp một cái dòng sông Sau đó ngồi lên con thuyền kia ứng Tiến vào hắc hạ Rồi cuối cùng thì gặp hai người các ngươi Yên thành nghe cô ấy nói Cũng có thể tưởng tượng ra Nhiều tràn cảnh đáng sợ Bình thường chấp hành quyết tự chỉ thị Giống nhau chỉ đều gặp một con quỷ Nhưng mà vượng cấp quyết tự chỉ thị Ở trong cái lâu đài cổ này Phải nói quý hôn không nơi nào không có Nữ bọc bị móc mắt hắc bào nhân mang quan tại Nữ nhân không mặt bên trong bức tranh tay Cây treo người Bác sĩ toàn thân là máu Minh hạ âm trầm Mà bây giờ thì là cái mê cùng rộng lớn vô hạn Liên thành đem ánh mắt nhìn về một phía hành lang khác Trong nháy mắt miên hận há to lấp bắp Lù, lù, lù tiểu thực Liên thành nói năng lộn xộn chế vào đồng hành lang đó Lùn sang bị hắn dọa sợ, vội vàng nhìn lại, con mắt cũng trọn tròn lên. Hành lang rõ ràng biến ra dài hơn. Vốn hành lang này chỉ tầm 50 mét, nhưng mà bây giờ dài ra phải gần 200 mét. Hành lang bị kéo dài cũng đại biểu cho việc thời gian chạy tới đường rẽ sẽ bị kéo dài, bởi vậy nguy hiểm tự nhiên sẽ lớn hơn. Bởi vì mấu chốt trong quá trình chạy trốn Chính là không thể để cho quỷ hùng nhìn thấy mình rẽ vào độ đường Nhưng một mực chạy trên đầu hành lang thẳng tắp như thế này Kết quả chính là Mẹ kiếp Liên thành hung hằng đá một cước vào vách tượng Nồi tầm không ngừng chửi rủa nhà trọ Đi mau Liên thành lập tức kéo luôn hạ sang Dùng dập nói Chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi nữa Không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục đi tới rồi. Bây giờ cũng không biết hai tổ nhân mã khác nhau như thế nào rồi. Có lẽ đã có người chết, điện thoại là không thể liên lạc. Trong mê cùng trọng lớn này, rớt khó có thể gặp lại. Mà cùng sa trí bần phân tán ra cũng là không có cách nào khác. Dù sao tiến vào cùng đường rẽ với hắn, khả năng bị quỷ hồn đuổi theo rất cao. Hiện tại cũng chỉ có thể trồng cày vào phi tìm kiếm giang phòng kia mà thôi. Hẳn giờ phút này có chút hối hận. Lục trường có lẽ nên đi theo tề mỹ thiện. nhưng nhân đó thuật nhìn rất tỉnh táo, có chút trí tuệ. con nữ nhân lù hạ sang này, vô luận là mù trí hay là tâm tính, không thể nào so được với xa trí bần và tề mỹ thiện. Nếu cho đi chấp hành quyết tự chỉ thị, đoán chừng lần thứ hai, thứ ba đã chết. Đi vào cuối hành lang Lúc này có năm đầu đường rã Liên Thành đứng ở mỗi đầu đường nhìn lại Quá nhiên Đâu đường nào cũng khuếch trường dài tới 200 mét Nhà trò rõ ràng Đang gia tăng độ khó Tuyển đầu nào đi hoa tiên sinh Lưu Hà sang nơm nớp lo sợ Trốn ở sau lưng Liên Thành nói Chúng ta làm ra quyết định nhanh lên một chút Phản nhất mệnh Cái điểm đèn kia nó đến nữa mà nói Ta biết rồi Trong nội tâm, thiên Thạnh lúc này cũng có chút buồn trộn. Chiều dài hành lang biến dài ra, làm hắn lại lần nữa lo sợ. nếu đụng phải những con quỷ kia, muôn trộn thoát cũng khó khăn hơn rất nhiều. Và nhưng chiều dài vẫn tiếp tục biến dài ra mà nói... Chọn một đầu rẽ nào đây, khi thân đầu nào cũng đều như nhau. Nhưng hắn lo lắng chọn trúng một đầu đường rẽ mà tiến tới sẽ gặp những điểm đen kia. Ấn... À... Liên Thành quét mắt một lần vừa muốn làm ra quyết định Bỗng nhiên xa xa cuối hành lang Hắn nhìn thấy nhảy ra một thân ánh Cách 200m nên nhìn thấy không rõ lắm Nhưng đại khai có thể nhìn ra người đó mặc đồ màu đỏ Trong sáu người bọn hắn không hề có ai mặc đồ đỏ Mà hồng y nhân kia thì nhìn thấy hắn và luôn hạ sang Liên lập tức phì lại Liên Thành không hề do dự Chạy vào một đầu đường rẽ Vừa rồi nghỉ ngơi một lúc Thê lực cũng khôi phục được chút ít Mà Lu Hà Sang vẫn là chạy theo hắn Trong mê cung này Không có ngõ cục Cho nên đầu đường rẽ nào cũng giống nhau Nhưng hiện tại chiều dài mỗi đầu hành lang Đều bị kéo dài Chỉ cần con quỷ áo đỏ kia đứng ở đầu hành lang là có thể nhìn thấy thần ảnh của bọn hắn như vậy Trong nội tâm liên thành cảm thấy Một hồi tuyệt vọng Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ Tuy điều là chạy 200 mét Nhưng mà vừa rồi hắn nhìn thấy Con quỷ áo đỏ kia Tốc độ nhanh hơn bọn hắn rất nhiều Mà thể lực của hai người tiêu hao nghiêm trọng Cho dù con quỷ kia nhận được hạn chế của nhà trọ, Thì hai người cũng khó tránh qua được một kiếp Lù hỏa San. Thời điểm chạy qua 100 mét Liên thành hô lên Lát nữa chúng ta liền chạy tách ra Đây là biện pháp duy nhất rồi Tách ra chạy chính là đánh bạc tỷ lệ 50-50 liên -50 xem ai vận khí tốt hơn Ai vận khí kém hơn Tuy nhiên nếu như nhà trọ Để cho con quỷ đó tách ra phần thân Thì chia nhau ra chạy cũng không có ý nghĩa gì Hôm nay cũng chỉ có thể đánh cuộc một keo Nếu không với tốc độ này Sớm muộn gì cũng bị quỷ đuổi kịp luôn hạ sàng tốc độ rõ ràng không bằng liên thành giọng nói nàng từ sau vọng tới Tốt, tốt Chúng ta tách, tách ra chạy C, Cái tên kia đuổi theo tới Liên thần nghe được câu này Càng không gần tăng tốc Lúc này lục phụ ngũ tạng của hắn Quay cuộn muốn vỡ nát Nhưng không thể dừng lại Hắn cũng không dám nhìn lại Trước cuộc tiếp cận đoạn đường rã Hắn nhìn thấy rõ ràng Bên trong có bốn đầu rã Hai trái hai phải Bên trái hay là bên phải Bên phải à Vì vậy hắn lập tức đầu đường rẽ bên phải chạy vào, nhưng hắn lập tức đứng khựng lại, Đại khai ở khoảng cách đối diện hơn 100 m mét, lưng đẩy một hắc y nhân. Lúc này hắn có thể nhìn thấy rõ ràng diện một của hắc y nhân là gương mặt một nam tử tái nhợt. Mà hắc y nam tử kia nhìn thấy liên thành, cùng ngay tức khắc đuổi theo. Liên thành sợ tới mức lập tức quay đầu, Là chọn một đường rẽ khác, mà lúc này vừa quay đầu lại. Hắn nghe thấy một tiếng hát thảm. con mắt đảo qua sang, chỉ thấy Lưu Hạ sàn bị một đôi tay sau lớp áo đỏ bắt được. Phía sau cô có thể lờ mờ nhận ra thân ảnh của Hồng y nhân. cứu cứu mạng. Tiếng rú kia không ngừng quanh quẩn. Một lát sau, chung quanh khôi phục lại yên tĩnh. Liên thành căn bản không dám quay đầu lại. Hành lang này chiều dài vẫn giữ nguyên 200m Điều này làm hắn cảm giác từ hy vọng đang không ngừng tiếp cận Cuối cùng, hắn thật sự không thể hoàn thành mà vượng cấp quyết tự chỉ thị hay sao Với tình huống này, nhà trò có phải hay không an bài một sinh lộ Quần áo Đúng rồi, quần áo những con quỷ này bất đồng Một là áo đỏ, một là áo đèn Có phải có chỗ nào đó khác biệt hay không Có phải đó là nhắc nhở sinh lộn? Nhưng hiện tại hắn không có thời gian đi thử những thứ này Tiếng bước chân sau lưng đang không ngừng tới gần Khoảng cách tới chỗ rẽ còn cách tầm 20 mét nữa <cười> Liên thành không ngừng tăng tốc độ Hắn bây giờ cảm giác muốn thổn huyết Cảm giác dường như lưu hái tử thần đang kề lên cổ hắn Căn bản không ngừng chạy như vậy Không có khả năng thoát khỏi con quý kia Rốt cuộc, sắp tới đường rẽ, Thế lực của hắn cũng đạt đến cực hạn Tổng cộng trong đầu đường đó có ba đường rẽ, Mà đoạn đường này vẫn như cũ, dài 200 mét Liên thành song vào một đầu đường rẽ, Tiếp tục chạy tới Nhưng tiếng bước chân sau lưng vẫn không ngừng truyền đuổi Hắn đang chạy tới trước Bỗng nhiên hai chân vấp vào nhau Làm hắn té ngã trên mặt đất Chết chắc rồi Lần này tuyệt đối là chết chắc rồi Nhưng thời điểm Hắn hôm đầu chuẩn bị nhận lấy cái chết Một giây trôi qua Hai giây trôi qua đồng tính gì cũng không có Hắn quay đầu nhìn lại Chỉ thấy địa phương sau lưng mình 5 mét năm đó hai kiện quần áo đèn đó Cái này đây, đây là chuyện gì Lúc ban đầu Liên Thành cho rằng Đây cũng là một trong những thủ đoạn của bọn chúng Nhưng mà vài giây trôi qua Hai kiện y phục kia phân chỉ nằm trên mặt đất Hắn đột nhiên bình bạch Cái này chính là sinh lộ Trong mê cung này tồn tại Một loại hành lang đồng dạng với nhà trọ Nhưng hành lang này Người có thể đi qua Nhưng quỷ hồn sẽ biến thành như vậy Thật, thật tốt quá Hắn cao hứng bừng bừng Thế kìa chẳng phải ta chỉ cần một mực đứng ở nơi này li liền không việc gì nữa sao Nhưng nghĩ cũng biết điều này là không thể nào Lúc trước ta gian phòng của gạch màn đèn trắng kia cũng thế Cứ một mực dừng lại chăng chăng sẽ gặp bất trắc Liên thành cũng không suy nghĩ nhiều như vậy Đứng người lên quyết định rời đi Bỗng nhiên hắn trông thấy Hai kiện quần áo đèn đỏ kia bắt đầu phồng lên Sau đó từ trong tài áo chuối ra Hai cánh tài trắng bệch Tức thì hắn hợp mạnh một ngụm lạnh khí Voi vàng bỏ chạy Thời điểm chạy trốn Hắn không ngừng quay đầu nhìn lại Sau hai cánh tài là hai đôi chân Sau đó cái đầu cũng vương ra rồi Liên thành tiếp tục gia tốc Tới một đoạn đường rã Hắn liền vọt thẳng vào Cùng trong nhái mắt này Hai con quỷ kia nâng đầu nhìn về phía trước liên thành tiếp tục chạy tới hắn hiểu rồi nhưng hành lang kia có hiệu quả phong ấn con quỷ vào trong bộ quần áo giống như lần quyết tự giá y vậy chỉ là thời gian phong ấn bị hạn chế thời gian hạn chế kéo dài mười lăm giây